Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long Phần 14, hồi 7, di tích cố nhân, phần tiếp Mai nhị tiên sinh hỏi Thế, cha mẹ hắn cũng không nghiêm dạy à? Bà anh nói Có một đứa con thông minh như thế Cha mẹ nào lại lỡ đi nghiêm khắc cho đành Mai nhị tiên sinh cau mặt Phải, thấy còn giết người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 đùa làm gì vô xem đi nhìn vào thái độ biết không phải lối nói chơi ba anh lao lẹ vào trong kêu lớn lý thám hoa lý đại hiệp lưu tình lưu tình mai nhị tiên sinh thở ra lẩm bẩm một mình những kẻ nghĩa hiệp nên tảng thì ra như thế chỉ có mình là trọng còn ai cũng như xác giác chỉ thích giết người Chứ không thích ai động tên mình Về mặt uy nghiêm đến nặng nề của tầng hiếu nghĩa chợt cận lên một nụ cười hiệp ác Nhưng lại cố gắng che giấu nụ cười đó Để có thể buông tiếng thở dài <cười> Lý tầm ngoan giết đứa bé đó Thì hắn sẽ ân hắn mất đợi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 Ta, ta bị độc thủ Kêu, kêu cha mẹ ta đến báo thủ cho ta đi Nói chưa dứt câu, cậu ta đã khóc giấy lên Ba anh quính quýt tay chân, mồ hôi nhỏ giọt Thiết giáp kim cương mím miệng lạnh lù Thằng danh con đó tuy bị phế võ công Nhưng nó không chết đâu Đó là thiếu gia của ta, con rổ lòng thương hại Chứ nếu tay ta thì nát thịt rồi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 Lý Tầm Hoan lòng dạng và thủ đoạn cũng ác độc, thiết giáp kim cương quát lớn. Kẻ nào! Lão già mặt đỏ Tần Hiếu Nghĩa bước vô thư thái và cũng thư thái họ. Đã 10 năm không gặp, Lý Thám Hoa không nhận được cố nhân này. Lý Tầm Hoan cau mày nhưng mỉm cười. À, Hả. thiết đàm chấn bát phương Tần Đại Hiệp, thảo nào cậu bé này ai chẳng có hành động tùy tiện giết người như thế. Có Tần đại hiệp đứng sau lưng thì giết ai mà chẳng dần. Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy. <cười> Số người của Tại hạ giết sợ e không bằng phần nửa của Lý huynh. Lý Tầm Hoan điểm đạo. Tần đại hiệp không cần phải từ khiêm, có thể nói Tại hạ giết người là do lòng dạ không giữ. Còn đại hiệp giết người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 Tại sao vậy? Tần Hiếu Nghĩa liếc Lý Tầm Hoan và gã đánh xe hỏi cậu ta. Người có biết kẻ đánh người là ai không? Hắn là ác đồ, là quỷ độc, là là kẻ giết người. Tần Hiếu Nghĩa hé nụ cười thật lạnh ác. Vì ấy là người danh chấn võ lâm, là thiên hạ đệ nhất đao. Lý Tầm Hoan là bạn sinh tử chi giàu vinh trạng đó. Phong Hải Nhi mở to mắt sững sờ, Lý Tầm Hoan giật mình gật lại. Cậu này là, là con ai? Ba anh lắc đầu thở dài. Cậu ấy là Long Thiếu Vân, con trai lớn của lão gia, Long Tiêu Vân đấy. Lý Tầm Hoan chợt nghe như một tiếng rét ngang đầu, vẫn ngồi yên như tượng gỗ, đôi mắt tinh anh của họ Lý như mắt người sắp chết, vành môi giật giật run run.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 Một mặt, chàng bắt đầu đi vào con đường trụy lạc, rượu chè, cờ bạc và gái đẹp. Lý Tẩm Hoan chọn một con đường tự vùi dọc phẩm giáo của mình để bôi xóa hình ảnh đẹp trong lòng Lâm Thi Âm và chàng đã tỏa nguyện. Cuối cùng, chàng đem cả tài sản cho Lâm Thi Âm làm của hồi môn khi về với họ Long. Một mình với bầu rượu ra đi, Lý Tẩm Hoan nguyện với lòng sẽ không bao giờ nhìn lại một lần hạnh phúc của người yêu và bạn mình nữa. Nhưng bây giờ...